các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cháu mách bảo cậu phải biết rằng trực giác của phụ nữ là chính xác lắm đấy nói ít thôi, nói vào điểm chính đi. cái này gọi là mào chào đâu. nói vào điểm chính. vũ đô thần không nhịn được hết lên. cô cháu gái của cậu không những thành tích học không tốt mà lại còn nói nhiều. điểm chính là ngày trước chị tinh bảo thích cậu, cháu còn nhận ra chỉ có cậu bình thường không ở cạnh cô gái này thì ở cạnh cô gái khác. Hơn nữa cậu đi đâu cũng nói hai người chỉ là bạn tốt. Cậu cảm thấy chị ấy là một cô gái. Nghe thấy những lời nào sẽ chủ động chạy tới trước mặt cậu và nói những câu đại loại như là Phụ đô thần, tôi không muốn làm bạn tốt của cậu, chúng ta hẹn hò nhé, sao? Bởi vậy. Cậu út, nếu cậu không muốn anh chạy lễ cướp mất chị tình bảo thì cậu phải chủ động ra tay. Dương Hâm Hoạch ngậm thìa trong miệng, lắc đầu nói. Những điều cô nói chắc là không sai đâu, chắc chắn cô không vì mấy ly kem mà nói bừa đâu. Vũ đô thần đứng bật dậy khỏi ghế. Cháu gái, cháu đúng là thiên tài. Cậu vui vẻ qua chân mùa tay, lập tức chạy ra ngoài cửa. Chị ơi, cậu ấy còn chưa trả tiền. Dương Hâm Hoạch đứng lên gọi theo. Vũ đô thần bèn bị một nhân viên ngoài cửa chặn lại. Cậu quay đầu lại chừng mắt, nhìn Dương Hâm Hoạch, đáng đắc ý nhìn mình. Dương Hâm Hoạch nói tiếp. Chị ơi, cậu ấy mời em ăn, em không có tiền đâu. Nếu các chị để cậu ấy đi, thì em không có tiền trả cho các chị đâu. Dương Hâm Hoạch, chỉ nhớ của cháu tốt thật đấy. Vũ Đô Thần nghiến răng mắc ra ví tiền, sau đó giận dữ la ra ngoài. Vui quá, vui quá Vũ Đô Thần, tại bình thường cậu toàn bắt nạt cháu thôi. Dương Hâm Hoạch cười vui vẻ lẻ lưỡi với Vũ Đô Thần đang hầm hầm ở bên ngoài. Đúng lúc đó, có mấy cậu bé rất đáng yêu nhìn cô với con mắt chờ đợi. Vào đây, cùng ăn kem nào. Cô vẫy tay với chúng, không lâu sau, ba cậu bé cùng chạy vào. Dưới ánh nắng hoàng hôn, có một cái bóng cao lớn, cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, trông vô cùng nổi bật, mái tóc dài che lấp đôi mắt, cậu cúi thấp đầu nhìn xuống đất nhưng dường như không nhìn gì cả. Vũ đô thần huyết sáo đạp xe vào ngõ, bỗng dưng nhìn thấy một sáng người vô cùng quen thuộc là Nam Trạch Lễ. Lễ, sao cậu lại đứng ngoài không vào? Lễ, vũ đô thần vỗ nhẹ lên vai Nam Trạch Lễ. Lúc này Nam Trạch Lễ mới ngẩn đầu lên nhìn vũ đô thần. Về mặt kinh ngạc của cậu lập tức trở nên đau thương Cậu cũng tới thăm bộ tinh bảo hả? Giọng nói của nam chạch lễ có vẻ là lạ Giọng mũi rất nặng Hình như là bị cảm cúm Vũ đô thần gật đầu Quay người sang bấm chuông Ai thế? Bên trang vang lên giọng nói khàn khàn của bộ tinh bảo Và tiếng bước chân của cô mở cửa Là tớ vũ đô thần Cửa mở ra Bộ tinh bảo nhìn ra ngoài Khi thấy sau lưng vũ đô thần còn có nam chạch lễ Cô cứ người lại sau đó dầm một tiếng Cửa đóng dầm lại Vũ đô thần, cậu về đi Hôm nay tớ không được khỏe Cô lạnh lùng nói Tiểu bộ, cậu về đi Một lúc lâu sau, không ai nói gì nữa Chắc là họ đã về rồi Đúng lúc bộ tinh bảo đã ổn định lại tâm trạng Chuẩn bị bước vào vào ngủ Lại nghe thấy giọng nói của nam trạch lễ Bộ tinh bảo Cô nghe tôi nói này, thực sự là tôi không cố ý Cậu không cần phải nói nhiều Chẳng có gì để giải thích cả, chỗ này không phải là nơi cậu đáng tới. Cậu là hoàng tử cơ mà. Giọng cô trầm xuống, nước mắt lại lan ra. Tại sao trải tim cô lại đau đớn như thế, cứ như bị dao cắt vào vậy? Hình ảnh nam sạch lễ thân mật khoác vai quang tử lại lướt nhanh qua đầu cô, lần này tới lần khác. Tiểu bộ, lẽ nào cả tớ cậu cũng không muốn gặp sao? Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Ngũ đồ thần lại ấn chuông. Có chuyện gì ngày mai tới nhá. Mộ Tình Bảo ngồi trên ghế lông không hề có ý định ra mở cửa. Vũ Đô Thần hình như còn định nói cái gì đó, nhưng nam sạch lễ đã kéo vai cậu lại. "Thần, đi thôi tôi có chuyện muốn nói với cậu." "Được, tôi cũng đang cần nói chuyện với cậu." Vũ Đô Thần mỉm cười. "Tiểu Bộ, vậy tớ đi đây, tối mai mình có ăn cơm nhé." Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng xa, Mộ Tình Bảo mở cửa rồi chậm chậm bước ra, con ngõ nhỏ vắng tanh không bóng một người. Nhìn vết chân in hẳn trên nền đất, chắc nam chạch lễ đã đứng đây lâu lắm rồi, cô mỉm cười chua chát, sự lưng vào cửa nhìn con đường không bóng người qua lại. Bước vào cửa hàng thịt nướng, nam chạch lễ lập tức ngồi vào chiếc ghế trong góc phòng, đưa tay lên, mở hai hàng cúc áo. Lễ, cậu cảm thấy tôi với tiểu bộ thế nào? Vũ Đầu Thần cố ý nói với nam chạch lễ, cậu muốn xác định tình cảm mà nam chạch lễ dành cho bộ tinh bảo. Nam sạch lễ đang cúi thấp đầu, bỗng ngẩng phát lên, nhìn Vũ Đô Thần chăm chú, cậu không tỏ ra kinh ngạc như Vũ Đô Thần tưởng tượng, nhưng có vẻ giật mình. "Tôi biết là cậu thích Tiểu Bộ, nhưng người Tiểu Bộ thích hình như là tôi." Nụ cười vô tư của Vũ Đô Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net